Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối với anh sinh ra tin cậy, làm cho cô cảm thấy tình yêu của anh rất ấm áp, làm cho lòng của cô có hắn không thể lưu luyến quản chi viễn đã qua đời. Trời ơi, anh nghĩ hiện tại khiến cho cô biết lòng anh có bao nhiêu đau đớn, trãi trợ cô thật nhiều yêu thương cô. Anh sẽ đi tìm cô, anh phải thay đổi tình thế. Cô không thể lại lần nữa trốn anh. Giờ tiểu tinh từ lúc trở lại công ty quảng cáo, cả ngày liền nội tâm không yên. Trong lòng cô xuất hiện hình ảnh Long Kỳnh Vũ dùng ánh mắt một mặt nghi ngờ, làm cô khó khăn. Anh rõ ràng không tin chuyện cô kết hôn. Nếu anh đi hỏi ba mẹ hoặc chị cô, rất nhanh sẽ bị phát hiện cô căn bản là chưa có kết hôn. Cô rất sợ, anh chính xác đến hỏi, trực tiếp nói cho cô biết. Một khi cùng anh dây dưa, anh chính là gánh nặng, cô muốn bỏ cũng không xong. Anh đem tới tình yêu giả dào làm cô nhát gan. Tiểu Tinh, tôi đã đem cửa sắt kéo xuống. Bảy giờ, công nhân cuối cùng rời đi nhấn chốt cửa sắt đóng lại, cửa chậm rãi hạ xuống. Chị Tiểu Tinh, em đi trước, gặp lại sao? Tiểu Phương phát hiện, sở Tiểu Tinh ngồi trên ghế dưỡng sờ căn bản không có nghe tiếng cô nói. Ừ, hẹn gặp lại. Sở Tiểu Tinh thật lâu mới hoàn hồn, hướng Tiểu Phương gật đầu. Tiểu Phương cười cười, từ cửa đi ra ngoài, tan tầm. Sở tiểu tinh tắt máy tính, không lòng dạ nào tăng ca. Thu thập xong, cũng đi ra ngoài cửa. Cô kéo cửa sắt khóa kỹ, hướng về phía xe, lại xe đi ở trên đường. Cô đi dạo, cô không muốn về nhà, lại không biết nên đi nơi nào mới tốt. Khoảng 20 phút sau, cô phát hiện trong con hẻm nhỏ có quán dự bình dân. Cô rất muốn, một nơi im lặng, liền đem xe tiến vào hẻm ngõ xuống xe. Không lưu ý phía sau xe của cô trước sau đều có người đi theo, lòng Kình Vũ chậm rãi đem xe dừng ở chỗ rẽ, nhìn chằm chằm cô xuống xe đi vào quán rượu, nghĩ qua cũng biết, cô là muốn một mình uống rượu giải buồn. Anh đã sớm chờ cô ở bên ngoài công ty quảng cáo, cô vừa xuất hiện, anh liền đi theo cô, giống như có dấu hiệu lạc hướng, anh phát hiện cô ở trên đường đi lảng vòng, ngẫu nhiên là không hiểu được chính mình cuối cùng muốn đi đâu. Cô gái đáng thương Anh chở cô đi vào quán rượu, hắn cũng đỗ xe xong, tỉnh đi theo cô uống hai chén. Bên trong quán rượu có ngọn đèn mờ nhạt, âm nhạc hòa hợp. Sở tiểu tinh một mình đều đều uống rượu, vốn cảm giác trong ngọn đèn mờ ám, có một đôi mắt nóng như lửa trực tiếp nhìn cô chằm chằm. Ở vị trí đối diện 45 độ, cô lít mắt một cái, thấy Long kỉnh vũ. Anh an vị bên trái mặt tường vị trí thứ hai dưới ngọn đèn mờ nhạt, Anh bộ dáng tuấn tú, kiểu tóc tiêu sái bị nhiễm bởi vòng sáng dịu nhẹ, tự hồ cảm thấy có một tầng nhàn nhạt, nhạt không chân thật. Anh làm sao lại ở trong này? Cô bình tĩnh nhìn lại rõ ràng. Quả thật là anh, anh cũng lấy cô một cái, hướng cô rơ rơ chén rượu. Cô đột nhiên quay đầu lại, làm như không phát hiện. Lòng kỉnh vũ chờ chính là giờ khắc này, anh không có vừa vào tử quan đã tìm cô, anh chờ cô phát hiện ra anh. Tự như trùng hợp gặp gỡ, lộ ra vẻ tự nhiên nhất, anh cố gắng không tạo áp lực cho cô. Anh thật cẩn thận, đều chỉ vì anh yêu cô, anh muốn giúp trái tim tổn thương của cô. Không ngoan đó, tiểu nữ sinh, cẩn thận anh nói với mẹ em là em chạy đến quán rượu uống rượu. Lòng kỉnh vũ đi tới chỗ cô, cầm trên tay cây thỉa rượu, đặt ở bàn trò nhỏ của cô. Hai tay vịn ở cạnh bàn, cối mắt nhìn cô. Anh muốn làm gì? sở tiểu tinh nâng trừng mắt lên nhìn anh Anh lại cười hòa ái dễ gần như vậy Tùy tiện kêu cô là tiểu nữ sinh. Đây là ý gì Khi ở công ty anh Anh cũng không khách khí như vậy Có thể ngồi xuống không Không được Anh vẫn ngồi xuống Cô chờ mắt nhìn anh ngồi xuống Lập tức phản xạ từ trên ghế đột nhiên đứng lên Không muốn cùng anh ngồi chung Sợ cái gì Anh cầm tay cô Ai sợ anh chứ Cô kinh hãi Không sợ thì ngồi xuống đi Hàn dương mắt nói, có chuyện muốn nhờ em giúp, chuyện gì? Công ty của anh hàng năm ở các nhà ga liền thuê công ty quảng cáo để xây dựng hình tượng công ty, bốn mù luân phiên làm, lần này mấy công ty quảng cáo của em đến giúp anh thiết kế, em thấy thế nào? Cô thân mình lung lay, anh muốn cùng cô bàn chuyện làm ăn, cô nên cự tuyệt sao, công ty của cô lại thực cần khách hàng tới cửa. Làm chứ, bảng giới thiệu có thể thảo luận, anh sẽ không chém lung tung. Anh lộ ra nụ cười, đợi cô. Đầu cô choáng váng bất tỉnh, thực xác định không phải bởi vì say rượu, vừa mới có chút rượu cô mới uống một ngụm mà thôi, là khuôn mặt tươi cười của anh. Anh cười mê người như vậy làm cái gì, hay là trong đó có dối trá? Giả muốn yêu cầu quảng cáo trên trang báo lớn nhỏ, tổng số lượng nhiều ít mới có thể quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net